phần ba. đan trúc đầu nằm ở phía bắc thị trấn bố cát phía sau là một dãy núi nhỏ. đi xe đến nhà tang lễ trời đã trăng vạn triệu tiểu xuyên lái xe thẳng vào cổng lớn đi qua con đường bê tông nhỏ trước phòng làm việc ban quản lý nhà tang lễ cậu xuất trình thẻ cảnh sát cho một người đàn ông trung niên đeo kính trắng nhân viên quản lý. Người này là nhà báo. Chúng tôi muốn kiểm tra lại di hại ông Hồ Quốc Hào ở Ngăn số 12. Người quản lý nhìn nhiếp Phong qua đôi kính trắng nói. Buổi chiều chúng tôi thường không làm việc. Nhiếp Phong mỉm cười khiêm tốn. Ngày mai tôi phải về thâm quyến. Thật làm phiền bác quá. À, vậy tôi già lắm sao? Người nhân viên nét mặt lập tức trở nên khó chịu. Thì ra anh ta cho đến 40 tuổi. Tiểu Xuyên đỡ lời: à "Ấy, gọi như vậy chẳng qua là để tôn trọng anh thôi." vì sao tôi?" Người đàn ông bớt bực dọc, anh ta dẫn hai người đi qua rừng tùng bách ôm um tùm, rồi đến một ngôi nhà tầng mái màu xanh tường trắng. Khi anh ta lấy chìa khóa mở chiếc cửa sắt, khí lạnh từ bên trong phả vào mặt. Trong đó là nhà lạnh lưu giữ thi hài người chết. Bỏ không khí thật u ám tàn tóc, bức tường đối diện cánh cửa sắt, xếp từng tủ ô vuông bằng sắt, Dưới ánh đèn trắng xanh chiếu xuống, phát ra những tia lạnh ảm đạm. Ở nơi này không có sự sống. Người đàn ông đeo kính dừng lại bên khu ô vuông số 12. Anh ta đeo găng tay vào, dùng hết sức kéo chiếc ngăn kéo sắt dài đến 2 mét ra. Sau đó lật tấm vải bố màu trắng liền. Nhờ ký lạnh bảo quản, nên thi hải hồ quốc hào vẫn còn khá nguyên vẹn. Thì thể hồ quốc hào nằm thẳng đuôn trong chiếc ngăn kéo. Một nhân vật đã từng hô phòng hoán vũ trong giới bất động sản. Chỉ mới vài ngày trước đây thôi, còn oai phong bệ vệ trên chiếc ghế quyền uy tại tòa nhà địa hào 24 tầng lầu phát tài chỉ đạo công việc, hào khí hừng hợp, khiến người khác phải khâm phục. Thế nhưng, giờ đây ông ta nằm cô đơn lạnh lẽo trong chiếc ngăn kéo sắt, còn lại chỉ là cái xác vô hồn câm lặng. Trong phút chốc, nhiếp phòng chợt nhớ đến mấy câu thơ: Tôi gặp được một du khách đến từ xa xưa. Ông kể về bức tượng có đôi chân bằng đá sụt lún dưới sa mạc bao la, cả thân trôn vùi trong cát, chỉ còn nửa khuôn mặt vỡ nát. Này là trao mày kinh mệt lạnh lùng, này là nhíu mắt này là uy nghiêm, nhà yêu khắc thật tài hoa, cho đến ngày nay vẫn còn lưu lại dục vọng trên nền đá lạnh. Tiểu xuyên nhìn anh bằng con mắt tò mò hỏi: nhà bác nhiếp, anh đang nghĩ gì vậy? À, không có gì. Nhiếp phòng chấn tĩnh trả lời, cúi đầu quan sát cái xác. Có lẽ do thời gian và bảo quản lâu trong phòng ký lạnh, nên da của hồ quốc hào có màu trắng nhợt. Hơi phổ thủng, cái mũi hổ trước cảm bệnh vẫn đổ lộ như khi còn sống. Chỉ có đôi mắt gian xảo và giá tâm thì vĩnh viễn không bao giờ còn mở ra được nữa. Nhếp phong chăm chú quan sát toàn bộ xác chết. Anh dừng mắt lại trước má bên trái. Sau đó lại nhìn vào phần ngực bên trái. Phía dưới núm vú có vài vết xước còn như mới. Quan sát kỹ, nó có hình dáng giống như thứ sơn nhưng lại hoàn toàn không giống hẳn. Có lẽ vết đó, do tử thi va vào đá, thì bị sóng đánh giạt vào bờ. Miệng vết thương không có vết máu, dưới da chỉ lưu lại vết thầm sẫm màu. nhiếp phòng rất chú ý, soi ký vết sức kỳ lạ đó, trong lòng thầm nghĩ. Có chút gì đó thật kỳ lạ. Tiểu Xuyên phán đoán, liệu có phải là do sứ biển gây ra không? Nhếp phong chưa từng gặp qua chuyện này, Anh hỏi lại, cậu thấy có giống với vết do sữa biển gây ra không? Tiểu xuyên đáp, em cũng không dám chắc nữa. Khi đi bơi ở Vịnh Đại Bản, nhiếp phong cũng có gặp sữa biển. Đó là một loại động vật thân mềm không xương sống, khi chạm phải nó có cảm giác rất ngựa. Trong trên thực tế, vết thương trên ngực hồ Quốc Hảo gần như không giống do loài nhuyễn thể này gây ra. Vết thương do sữa gây ra là một đám mụn nước nhỏ trên da, nhưng vết trên ngực Hồ Quốc Hảo lại giống một vật sắc nhọn tạo thành. Người đàn ông đeo kính, bằng kinh nghiệm của mình góp lời. Những người chết đuối trên thi thể thường để lại nhiều vết bầm dập, có lẽ là do trước khi chết bị va và vào các mỏ đá ven biển. Cảm ơn anh đã chỉ bảo. Nhất Phong kiềm tốn đáp lời. Nhân lúc người đàn ông đeo kính không để ý, Nhất Phong đưa chiếc máy ảnh luôn mang theo bên mình. Chụp trộm lấy vài kiệp. Trong đó có cả bức chụp kỹ vết thược. Hey, máy ảnh của nhà báo đúng thật là đồ cao cấp. Nhất phòng cố tình kiêm nhược. <cười> Cũng là loại bình thường thôi. Tiểu Xuyên mỉm cười nói. Cái đồ vớ vẩn này khi chụp không chớp đèn. Nhất phòng ngoái cổ lại hỏi. Cảnh sát Tiểu Xuyên, cậu thấy được chưa? Cậu nghiêm túc đáp lời. Được rồi ạ. Ba người rời khỏi nhà lạnh. Nhếp Phong hỏi người đàn ông đeo kính. Khi nào cái xác ở số 12 sẽ được hỏa táng hả anh? Giờ định là ngày mùng 2 tháng 7. Xong bây giờ cũng chưa biết liệu có thay đổi hay không? Điều ấy có phải do gia đình đề xuất không ạ? Chiều nay chúng tôi vừa nhận được công văn của bên công an. Các anh yêu cầu chú ý bảo quản thi hải. Có thể sẽ tiến hành giải phẫu tử thi. Nhếp Phong và Tiểu Xuyên đưa mắt hội ý với nhau. Người cũng đã chết rồi. Sao còn động dao kéo vào làm chi? Thật chẳng ra làm sao. Người đàn ông đeo kính cảm thán mấy câu. Trong cảnh chiều hôm âm u, vài con quạ đứng trên đầu cảnh cây bách cất lên tiếng kêu thê lừa. Thẩm mỹ viện Mỹ Phượng Một chiếc xe BMW màu hồng sang trọng Lặng lẽ đổ trước cửa chính Cửa xe bật mở Chú Mỹ Phượng bước ra Cô mặc chiếc áo gió màu trắng Tay cầm chiếc túi sách nhỏ màu tím thạt Tiểu Xuyên và Đảo Lợi Vội bước đến Tiểu Xuyên khá lịch sự lên tiếng Xin chào bà Hồ Chúng tôi có một số chi tiết Liên quan đến cái chết của ông nhà cần bà giúp chủ Mỹ Phượng chẳng tỏ thái độ gì nói Xin các vị cứ hỏi Đảo Lợi ra hiệu Bà Hồ ạ nói ở đây không tiện lắm. Ờ à, à vâng. Chu Mỹ Phượng vừa cười vừa nói, sau đó mời hai người đi cùng cô ta vào bên trong. Xin chào giám đốc. Hai cô gái mặc đồng phục màu phấn hồng đang chăm sóc khách hàng, ngẩng đầu cất tiếng chào. Chu Mỹ Phượng khẽ gật đầu, dẫn hai cảnh sát vào phòng làm việc của mình. Phòng giám đốc chỉ rộng chừng 10m vuông, chiếc bàn gỗ tự nhiên, ghế sofa phong cách châu Âu, màu sắc và cách sắp xếp đồ đạc trong phòng cho thấy chủ nhân của nó rất có óc thẩm mỹ. Mời quý vị ngồi. Thủ mỹ phượng ra hiệu mời Tiểu Xuyên và Đào Lợi ngồi vào ghế sofa, còn mình ngồi sau chiếc bàn. Đế sau lưng cô ta là chiếc tủ kính, trong đó bày các loại mỹ phẩm nước ngoài. Tiểu Xuyên mở đầu câu chuyện. Là thế này, chúng tôi muốn tìm hiểu vào khoảng 11 giờ tối ngày 24 đến 1 giờ sáng ngày 25 tháng 6. Bà có mặt ở đâu? Chủ Mỹ Phượng phản ứng rất bình tĩnh. Điều tra chứng cứ ngoại phạm của tôi phải không? Đó là việc phải làm theo thông lệ của cảnh sát. Mong bà hiểu cho. Đúng lúc này, một cô nhân viên mặt tròn đẩy cửa bước vào, đem hai cốc hồng trà mời khách. Sau đó, ý tứ quay người bước ra và khép cửa lại. Ngày hôm đó, ông nhờ tôi đi một mình đến Đại Mai Sa. Không có tôi đi cùng, Đảo lội căn vặn. Tại sao ông Hồ Quốc Hào đi nghỉ cuối tuần ở Đại Mai Sa mà bà lại không đi cùng? Chủ Mỹ Phượng giải thích. Đã lâu lắm rồi tôi không đến đó. Tôi không hề thích tắm biển. Ngày 24 hôm đó mẹ tôi không được khỏe. Bà mắc bệnh phong thấp. Bố tôi ở Hồng Kông có gọi điện báo tôi về thăm mẹ. Nói như vậy là bà đi Hồng Kông sao? Vâng. 12 giờ 20 buổi trưa, tôi đáp chuyến xe buýt của công ty Trung Phí từ Văn Cẩm Độ đến Cửu Long. Hơn 8 giờ ngày hôm sau, tôi đột ngột nhận được điện thoại của Tiểu Lưu, báo ông Hào xảy ra chuyện, nên vội vã quay trở lại Văn Cẩm, cũng lại đi bằng xe buýt của công ty đó. Chuyến lúc mấy giờ? Khoảng 10 giờ 20 phút. Có gì đó chứng minh những điều bà nói không à? Có chứ, chủ Mỹ Phương mở chiếc túi màu tím thạt lấy quyển hộ chiếu đưa cho Tiểu Xuyên. Trong quyển hộ chiếu lưu lại cuốn hai tấm vé đi xe buýt. Tiểu Xuyên cầm lên nhìn kỹ, đó là vé đi và vé về từ Văn Cẩm Độ, Thâm Quyến và vé xe bến xe Cửu Long, Hồng Kông. Cậu thuận tay đưa cho Đảo Lợn. Cô lấy bút ghi lại thời gian, ngày giờ in trên đó. Tiểu Xuyên mở từng mục trong hộ chiếu của Chu Mỹ Phượng kiểm tra kỹ. Trong phần đóng dấu xuất nhập cảnh thời gian rất rõ ràng hai cảnh sát hội ý với nhau bằng ánh mắt Tiểu Xuyên đưa hộ chiếu trả lại cho chú Mỹ Phượng Cảm ơn bà đã cung cấp thông tin Không có gì Hai nhân viên cảnh sát cáo tử ra về ngồi vào trong xe đảo lợi nói với Tiểu Xuyên Xem ra những chứng cứ ngoại phạm mà Chu Mỹ Phượng cung cấp đều là thật Tiểu Xuyên như vẫn còn vẻ ấm mức nói Rõ ràng chúng ta không tìm thấy điểm khả nghi nào. Chỉ có điều, mọi việc diễn ra thật quá khéo. Thời gian đều trùng khớp, không chạch đi đâu được. Không biết cậu có chú ý tới điều này không? Phản ứng của người đàn bà này dường như quá lạnh lùng. Tớ cảm thấy không đơn thuần là lạnh lùng, mà còn là vô cảm nữa. Vô cảm sao? Đúng, vô cảm. Mục tiêu tiếp theo là ai đây? Chúng ta tìm Châu Chính Hưng. Được, Phó Tổng Giám Đốc Châu. Tiểu Xuyên nhấn ga. Chiếc xe chuyển hướng đường dòng nam Tòa nhà địa hào chính nghiệp, 20 tầng lầu sang trọng, rực rỡ hiện ra. Tiểu Xuyên và Đảo Lợi dạo bước vào bên trong đại sảnh. Hai người xuất trình thẻ cảnh sát cho người bảo vệ, rồi đi đến thang máy. Tầng trên cùng là phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. A Anh tiếp đón hai người ở phòng thư ký bên ngoài. Cô chu đáo đặt hai tách hồng trà lên bàn mời họ. Tiểu xuyên nói rõ ý định đến đây. Chúng tôi muốn tìm phó tổng giám đốc Châu có chút công chuyện. Ừ, phó tổng giám đốc Châu đi công tác rồi ạ. Tiểu xuyên thất vọng nói. Đi công tác rồi sao? Đào lợi hỏi lại. Ông ấy đi đâu? A ảnh nhấc điện thoại màu đỏ để trên bàn gọi mạng nội bộ. Cô Mai hả? Cô biết phó tổng giám đốc Châu đi công tác ở đâu không? Ờ, tôi biết rồi. Cảm ơn nhé. Không có gì. Phó Tổng Giám Đốc đi Thượng Hải vào chuyến bay buổi sáng ngày hôm nay. Ấy. Tiểu xuyên và đảo lợi cảm thấy hơi ngạc nhiên. A Anh bổ sung thêm. Thư ký riêng của ông ấy nói Phó Tổng có việc gấp cần giải quyết. Lúc đi cũng rất vội. Đại thể là công việc kinh doanh. Nhưng không biết là ông ấy đi gặp ai. Bây giờ có thể liên lạc được với ông ấy không? Để tôi thử xem. A Anh Gọi theo số máy di động Của Châu Chính Hưng Tiếng chuông đổ dài Xong không có người nghe máy Một lúc sau có giọng tổng đài tự động Cuộc gọi của quý khách Đã chuyển sang hộp thư thoại Tiểu xuyên và Đào Lợi Biểu hiện rõ sự bồn trồn trên nét mặt Hai người thầm thỉ nói với nhau Liệu có phải ông ta Bỏ trốn không? Đào Lợi lắc đầu nói Không phải vậy Nếu có ý định đó Thì đã không để hộp thư thoại Tiểu xuyên nói với A ảnh: Thế này vậy, nhờ cô tiếp tục liên lạc với Phó Tổng Giám đốc Châu, có hồi âm hoặc tin tức của ông ấy, hãy báo ngay cho chúng tôi. Vâng, tôi nhất định sẽ thông báo. A ảnh rướt đôi mắt xinh đẹp, phảng phất vẻ buồn bã. Quanh mắt cô là những quầng đen mờ mờ. Đảo lợi thầm nghĩ, trước cái chết của ông chủ, cô gái này rất đau lòng. Đảo lợi tỏ ra đồng cảm. Hoạt động của công ty trong giai đoạn này vẫn diễn ra bình thường chứ? A ảnh buồn giàu đáp. Không được tốt lắm. Lòng người ly tán. Bên ngoài bàn tán rất xôn sao. Có một vị đô đốc hải quan nổi tiếng từng nói đại ý khi người thuyền trưởng chết đột ngột. Chiến thuyền đó dù có to lớn và được trang bị tốt đến đâu cũng xảy ra hỗn loạn và sẽ càng hỗn loạn hơn nữa khi cái chết đó diễn ra không rõ ràng. Giờ đây, không ai có thể nói chắc con thuyền địa hào sẽ đi về đâu trước phòng bà báo tác. A anh hỏi. Hai vị cảnh sát, còn có việc gì cần tôi giúp nữa không ạ? Tiểu xuyên tỏ thái độ đầy thiện ý. Cậu nói tiếp. Ừ, chúng tôi rất cảm ơn cô đã hợp tác. Xin hỏi, trợ lý Trung hiện có ở đây không? Có ạ. Anh ấy đang tiếp khách. Phòng làm việc của Trung đảo nằm đối diện hành lang cửa đóng ký. Có lẽ anh ta đang tiếp khách. Việc khách nào vậy? Là ông Lục, Tổng Giám đốc Ngân hàng, hình như là đến để đòi quản cho vay. Chủ tịch Hồ Quốc Hào vừa mới chết, bọn họ đã quanh ngoắt trở mặt ngay được. Lời nói của A Anh đầy vẻ bất mãn. Tiểu xuyên nhìn đồng hồ, 5 giờ 20 phút, cậu nói, Chúng tôi đợi một chút cũng được. Ở đây có báo đấy ạ ta ảnh đưa cho họ mấy tờ báo của đặc khu, sau đó đóng cửa đi ra, Đào lợi khẽ đáp. Cảm ơn cô. Hai người ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc. Đào lợi hở hững lật từng trang báo. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bỗng nhiên, có tiếng kèn harmonica ở rất gần, văng vẳng vang nệt. Thanh âm của nó dường như đã từng nghe qua ở đâu đó, tuy nhiên không thể nhớ được tên khúc nhạc. Chỉ có điều giai điệu rất buồn Thậm chí là thê lương Tiểu xuyên nhìn tứ phía Nhưng không thể phát hiện ra âm thanh đó Xuất phát từ đâu Cậu hỏi đào lợi Cậu có nghe thấy tiếng nhạc không cổ lắc đập Khuôn mặt tiểu xuyên trở nên đăm chiều Khoảng 20 phút sau Cửa phòng trợ lý trung bật mở Anh tiễn hai người đàn ông trung niên Mặc âu phục sang trọng ra ngoài Người đi sau béo tốt Khuôn mặt phương phi Trung đảo mềm mỏng thuyết phục Xin Tổng Giám Đốc Lục cứ yên tâm. Đợi Phó Tổng Giám Đốc Châu trở về, tôi sẽ truyền đạt lại ý kiến của ngài với ông ấy. Người đàn ông béo tốt, phải tay đầy quyền uy. Đừng để lâu quá, muộn nhất là qua trung tuần tháng này. Điều đó thì xin ngài cứ yên tâm. Trung đạo đáp lời và tiến ông chủ nhà băng tới tận cửa cầu thang máy. Khi anh quay người thì gặp Tiểu Xuyên và Đào Lợi. trợ Lý Trung, chúng tôi muốn gặp anh có chút chuyện. Trung đảo lịch sự, mời hai cảnh sát vào trong phòng. Căn phòng trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị không lớn, dòng trang trí rất trang nhã, thiết bị đầy đủ. Trên bàn làm việc là chiếc máy tính màu đen, màn hình tinh thể lỏng đời mới nhất. Những vị khách vừa rồi là... Đến để đòi nỡ. Trung đảo nói thẳng, không hề giấu diễm. Anh vừa đưa cà phê mời hai người, vừa sắp xếp lại tập tài liệu để trên bàn. Chủ tịch hội đồng quản trị Hồ Quốc Hào mất đi, địa hào chí nghiệp cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngân hàng sợ khoản cho vay của họ trở thành nợ xấu. Tiểu xuyên hiếu kỳ hỏi, địa hào nợ khoảng bao nhiêu? Chẳng ai biết được khoản nợ của địa hào là bao nhiêu, cũng như không thể nắm được địa hào có bao nhiêu tài sản. Bên ngoài đồn đại, khoản nợ đó là không hề nhỏ. Tiểu xuyên hỏi, điều ấy là sự thật sao? Trung đạo nửa thừa nhận, nửa phủ nhận. Hoặc giả có chút tung tin giật gân. Địa hào là công ty lớn, có thương hiệu mạnh trên thương trường. Người xưa có câu, lạc đảo ốm, còn hơn ngựa khỏe. Đảo lợi phòng khoán. Vậy hiện nay, trợ lý Chung là người đại diện cho công ty? Trung đảo, khiêm nhường trả lời. Ấy, tôi làm sao có được tư cách đó? Chủ tịch hồ quốc hào mất đi. Người có khả năng nhất thay thế là phó tổng châu. Phụ trách kinh doanh là phó tổng giám đốc lý. Tầng lớp quản lý chúng tôi là người làm công cao cấp, chẳng làm được gì cả. Mọi người trong công ty đều biết Trung Đào là trợ lý, là cánh tay phải của Hồ Quốc Hào. Những lời nói của anh ta có lẽ ít nhiều cũng có căn cứ. Giữa họ có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Anh ta là một trong số ít những người có quyền lực thực sự trong tập đoàn. Nội bộ tập đoàn đều cho rằng Hồ Quốc Hào có cái ơn chi ngộ với Trung Đào, trọng thị và giao cho anh ta những việc cơ mật lũ người thân tín của Hồ Quốc Hào anh ta nhất định phải có năng lực xong muốn thâu tóm quyền lãnh đạo trong tập đoàn thì rõ ràng thực lực không thể sánh bằng Châu Chính Hưng trừ phi anh ta giành được 54% cổ phần từ tay vợ quá Hồ Quốc Hào cô chu hoặc Hồ Quốc Hào để lại trúc thư giao toàn bộ tài sản cho anh ta tiểu xuyên mở quyền sổ công tác đi thẳng vào việc là thế này chúng tôi muốn tìm hiểu một vài vấn đề trong ngày 24 tháng 6 Về vấn đề gì? Nghe nói, buổi chiều ngày 24 hôm đó, anh đi cùng với hồ Quốc Hào đến Đại Mai Sa. Đúng vậy, tôi đi cùng xe với Chủ tịch. Ông ấy xuống Đại Mai Sa, còn tôi thì xuống Tiểu Mai Sa. Tiểu Xuyên xoáy vào câu hỏi. Anh làm gì ở Tiểu Mai Sa? Trung đảo gật gật đầu nói. Là bữa liên hoan bạn bè, đều là những người học cùng tôi ở Đại học C, hiện làm việc ở Thâm Quyến mọi người ít có dịp tụ tập với nhau, nên đêm đó chúng tôi thức chọn cả đêm. Đảo lợi hỏi, một bữa tiệc ở biển có tất cả bao nhiêu người cùng tham gia? Trung đảo đáp với vẻ bình thản, bảy người. Các anh tổ chức tiệc đêm ở chỗ nào của tiểu may sa? Trung đảo mỉm cười, không phải là đang chất vấn tôi đấy chứ? <cười> đảo lợi mềm mỏng giải thích, à, thật không phải. Đó là điều tra theo thông lệ của cảnh sát. Bất cứ ai có liên quan đến ông hồ quốc hào đều phải điều tra kỹ cả. Chúng tôi đặt tiệc ở vườn nướng. Mọi người vui chơi từ 8 giờ tối cho đến trên dưới 2 giờ sáng. Đảo Lợi đã từng cùng bạn bè đến vườn nướng Tiểu Mai Sa, Nơi đó chuyên về các món nướng. Mỗi lò có thể phục vụ từ 7 đến 10 thực khách. Nó còn được người ta gọi là vườn nướng nghìn người với các món từ thịt bò, thịt dê, Thịt lợn, cho đến các loại hải sản tươi sống như tôm hùm, mực, cá ngân tuyết, đồ uống thực phẩm đa dạng, phong phú. Cô rất thích món mực nướng và cá tiểu hoàng gián ở đây. Khi ánh mặt trời tắt dần, màn đêm buông xuống, càng làm nổi bật màu khói lam của vườn nướng. Nơi nơi rộn lên tiếng nói cười ồn á, ánh lửa bậc bùng, Khung cảnh vườn nướng trở nên hoành tráng. Nửa đêm, anh có rời khỏi đó lúc nào không? Ờ, có một lần Thời gian cụ thể Khoảng 11 giờ Tôi uống quá nhiều nên bị nôn Tiểu xuyên nói Trợ lý Trung Có thể cho tôi biết tên của bảy người hôm đó được không? Được chứ Trung đảo rút ra từ ngăn kéo Một quyển sổ ghi chép màu lá cọ Lật qua vài trang Rồi lấy một màu giấy nhỏ Ghi tên và số điện thoại lên đó Tiểu xuyên nhận từ tay anh ta tờ giấy Trên đó ghi họ tên đầy đủ của sáu người. Phó Đồng, Trương Tốn Sinh, Tề Hiểu Huy, Đới Chí Cường, Đinh Lam và La Vì. Tiểu Xuyên thắc mắc. Mới chỉ có sáu người thôi sao? Trung Đào nhào mắt nhìn Tiểu Xuyên. Thêm Trung Đào chẳng phải là bảy người sao? Câu trật tỉnh ra, không nhịn được bật cười. Nghe tiếng nói của Trung Đào đúng giọng tứ xuyên chuẩn. Cậu bất chợt nhớ đến một câu nói trong tạp chí nào đó Cho dù bạn có đi đến nơi đâu Trong mênh mang biển người Đều có thể tìm được đồng hương hay bạn hữu thì cất lên tiếng nói của người Tứ Xuyên Trợ lý Trung cũng là người Tứ Xuyên à? Trung đảo đáp Vâng, đúng vậy Vậy chúng ta là đồng hương rồi Quê tôi ở Thành Đô Tôi là người Trung Khánh Giọng nói của Trung đảo trở nên thân thiết Ồ, oh, ra cậu là chàng trai trùng khánh. Tiểu xuyên bất chợt cảm thấy ở trung đảo, phát lên sức hút của một trang nam tử Hán. Đó là vẻ hóa mình và hào khí, vốn là đặc trưng của người tứ xuyên. Tiểu xuyên quay trở lại chủ đề chính. Giọng nói đã trở nên thân mật. Chúng tôi nghe nói, Phó Tổng Châu đi công tác. Sao phải vội vã vậy? Tôi cũng vừa mới biết từ chỗ thư ký riêng của ông ấy. Có vẻ đi cũng hơi đột ngột trong đảo dường như cũng không biết mục đích chuyến đi lần này của châu chính hực liệu có phải là chuyện nằm ngoài kế hoạch không e là không phải như vậy tiểu xuyên nhìn vào đồng hồ đeo tay đúng lúc này cậu nghe thấy tiếng kèn acmonica ở rất gần vọng đến thanh âm trầm ấm như hát như kẻ. như có làn nước suối mát lạnh chảy qua lòng người tiểu xuyên lắng tai nghe cậu khép chặt hai mí mắt dường như nhìn thấy những ngọn lửa xanh nhạt nhòa nhảy múa trước mặt khúc nhạc này mình đã cùng nghe ở đâu đó tiểu xuyên thầm nghĩ tuy nhiên cậu không thể nhớ được tên giai điệu bi thương ai oán khiến người ta phải rung động cõi lòng cậu đưa mắt nhìn sang đào lợi nói thời gian cũng không còn sớm nữa tôi và đào lợi xin phép cáo từ lúc nào rảnh tôi sẽ mời hai vị đến cửu long ăn đùn nữa về mặt trung đảo tỏ ra rất thật lòng. Xin cảm ơn anh. Trung Đào đứng dậy chuẩn bị tiến khách. Bỗng trong giây lát Tiểu Xuyên thấy Trung Đào ngồi sững lại, hai mắt ngó chân chân ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy kỳ lạ. Các cơ trên miệng anh ta co giật liên hồi, ngón tay run lẩy bẩy. Tách cà phê trên bàn đổ úp xuống, khuôn mặt thô kệch, dưới ánh dáng chiều từ cửa sổ chiếu vào trông như hình tượng gỗ tô tem của người châu phi. Trong khóe mắt ảnh, hai dòng lệ nhỏ ứa ra. Tiểu xuyên dõi theo cái nhìn thất thần của trung đảo. Đi kèm với tiếng nổ động cơ rền vang trên đỉnh đầu. Qua cánh cửa kính màu lam, có thể thấy rõ chiếc máy bay Boeing xuyên ánh nắng chiều, thẳng hướng Tây Nam bay đi. Hai đầu cánh chớp lóa ánh đèn xanh đỏ. Do nó bay rất thấp, nên không thể nhìn được biểu tượng của hãng hàng không nào. Trong phần bụng máy bay khi bay ngang qua, đã tạo nên lực xung kích cực mạnh. Đảo Lợi ngở ngợ trước vẻ đờ đấn của Trung Đảo. Trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ. Trung Đảo ngay lập tức kiềm chế cảm xúc của mình. Anh ta hướng về phía hai người cảnh sát trẻ tuổi, gật gật đầu, tỏ vẻ xin lỗi về hành động vụng vẻ của mình vừa rồi. Sau đó, anh ta vội vàng nhặt tách cà phê lên. Rất may, cà phê trong tách đã được uống hết. Nếu không mặt bàn sẽ rất bừa bộn. Sự việc đó chỉ xảy ra trong vòng 10 giây, xong để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với Tiểu Xuyên và Đào Lợi. Trong thang máy, Tiểu Xuyên nói với Đào Lợi, hành động của Trung Đào vừa rồi, đúng thật là rất khác thường. Tôi cũng có cảm giác như vậy, dường như anh ta nhìn thấy một cái gì đó. Là chiếc Boeing 747, bay đến sân bay Hoàng Điển. Máy bay Boeing sao? Đúng vậy, Đào Lợi lắc đầu khuôn mặt lộ gió vẻ ưu tư. Cục công an khu y tầng 6 phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự vẫn còn sáng đẹp Đây là buổi phân tích án lần thứ 2 không khí khẩn trường và kỹ cảm hơn hẳn lần trước Cục trưởng Ngũ Kiên phụ trách án hình sự của Cục Thân trình tham dự buổi họp, ông mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, vóc người tầm thước, dáng người điển hình của người miền Nam. Khuôn mặt ông đen sạm, cặp môi sảy, vẻ bên ngoài, đem lại cho người ta ấn tượng. Đây là một con người ôn hòa, chất phát chân thật. Thực ra, ông đã có hơn 20 năm trong nghề, phong cách làm việc quyết đoán, mạnh mẽ, phụ trách phá thành công nhiều chuyên án lớn. Đội trưởng Thôi là người lên tiếng đầu tiên, Báo cáo yêu cầu khám nhiệm tử thi Hồ Quốc Hào, Chỗ này sẽ được Cục Công an thành phố phê chuẩn. Bệnh viện Công an hiện nay đã sẵn sàng giải phẫu pháp y tử thi, rồi đã yêu cầu điền thanh sang bên nó nắm bắt tình hình rồi. Mọi người trao đổi rất sôi nổi. Đội trưởng Thôi hết sức nhấn mạnh. Di thể Hồ Quốc Hào sẽ được hỏa thiêu vào ngày mùng 2. Thời gian dành cho chúng ta còn rất ít. Trịnh Dũng nói, Vì sao về hỏa thiêu sớm vậy? Thôi đại cân đưa mắt nhìn về phía Trịnh Dũng. Ngày giờ tiến hành hòa thiêu đã được thông qua hội đồng quản trị địa hào và cũng được sự đồng ý của thân nhân ông ta. Nếu như không có bằng chứng cái chết của Hồ Quốc Hào là án mạng thì bên cảnh sát không thể ngăn cản. Cục trưởng ngũ giải thích, giọng nói của ông tuy ôn hòa song rất có uy lực. Hội đồng quản trị địa hào trí nghiệp quyết định như vậy cũng là điều bình thường. Một là di hài không thể để lâu được hai là ngày mùng 2 tháng 7 là chủ nhật, tổ chức lễ truy điệu, sẽ có nhiều người đến dự. Sau đây, mọi người hãy báo cáo tình hình diễn ra trong hai ngày vừa qua." Đội trưởng thôi nói, Đoạn Anh đưa điếu thuốc mời cục trưởng ngủ, ông mỉm cười xua tay từ chối. Trịnh Dũng chuyển cho đội trưởng chiếc bật lửa, anh châm điếu thuốc, hít một hơi dài, vòng khói trắng độc tỏa ra khắp phòng. Tiểu xuyên bắt đầu lấy mở sổ công tác báo cáo kết quả điều tra Chu Mỹ Phượng và Trung Đạo. Về Chu Mỹ Phượng, căn cứ vào lời khai của cô ta, 12 giờ 20 phút, trưa ngày 24 tháng 6, cô ta đi chuyến xe buýt của công ty Trung Kỳ từ Văn Cẩm Độ đến Cửu Long. Hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau, thì Chu Mỹ Phượng nhận được điện thoại của lái xe Tiểu Lưu thông báo Hồ Quốc Hào xảy ra chuyện. Cô vội vã đáp chuyến xe buýt cúng của hãng Trung khí vào lúc 10 giờ 20, quay trở lại Văn Cẩm Độ. Có gì chứng minh? Tiểu Xuyên bổ sung vé của chuyến xe đó vẫn còn lưu lại. Sau đó chúng tôi đã đến hải quan Văn Cẩm Độ kiểm tra trong máy tính Và xác nhận những điều Chu Mỹ Phượng nói Hoàn toàn là sự thật Đảo Lợi tiếp tục báo cáo Theo chỉ thị của đội trưởng Thôi Chúng tôi đã tìm hiểu buổi tối Ngày 24 tháng 6 Trung đảo cũng có mặt ở Tiểu Mai Sa Tối hôm đó, anh ta cùng 6 người bạn Tụ tập ăn uống tại vườn nướng Trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa Theo lời khai của anh ta cung cấp, sáu người đó gồm bốn nam hai nữ: Phó Đồng, Trương Tuấn Sinh, Tề Hiểu Duy, Đới Chí Cường, Đinh Lam và La Vy. Họ đều tốt nghiệp trường đại học ở Tứ Xuyên, có người học khoa ngoại thương, có người học ở khoa trung văn. Đảo Lợi là sang trang tiếp theo. Kết quả điều tra Trung Đào và sáu người bạn, trừ Đới Chí Cường chưa liên hệ được do đi công tác, năm người còn lại đều chứng thực những điều Trung Đào nói. Trong bữa tiệc hội ngộ bạn bè tại Tiểu May Sa hôm đó, bọn họ ngồi với nhau từ khi mặt trời vừa khuất núi đến tận 2 giờ sáng hôm sau. 5 người làm chứng đều nói Trung Đào và họ luôn có mặt tại vườn nước. Chỉ có một khoảng thời gian ngắn, thì Trung Đào uống say, nôn hết cả giác. Đinh Nam phải dịu anh ta quay về phòng nghỉ gần đấy thay y phục. Lúc đó vào khoảng 11 giờ 15 phút. Khoảng 25 phút sau, Đinh Nam cùng Trung Đào quay trở lại bàn tiệc. Mọi người ở đó còn cười nhạo trung đào một trận Bảy người ngồi nói chuyện Đến tận 2 giờ 5 phút sáng Mới quay về nhà nghỉ Đinh Lam và La Vi ở cùng phòng Bốn người đàn ông còn lại Chia nhau ở các phòng đôi Riêng trung đào ngay từ thời đi học Đã mắc bệnh ngáy to Nên ở một mình một phòng Đảo Lợi nói rõ 25 phút rời khỏi bàn tiệc Có Đinh Lam làm chứng Cục trưởng ngũ hỏi Đinh Lam là người thế nào đảo lợi trả lời. Cũng không có gì đặc biệt. Đã tốt nghiệp khoa trung văn đại học C, từng làm cán bộ lớp, năm nào cũng được nhận giải thưởng về học tập, có rất nhiều người theo đuổi, song cô ta đều từ chối. Hiện nay phụ trách một chuyên mục của tạp chí phụ nữ thầm quyến, có một chiếc ô tô hiệu Phu Khang, màu trắng. Theo phản ánh của đồng nghiệp, tính cách của cô ấy khá chuông hoa, ăn miếng trả miếng. Song trong công việc rất nghiêm túc cẩn thận, có trách nhiệm cao và đạt hiệu quả. Tiểu xuyên tiếp tục bổ sung Là một người phụ nữ nhiệt tình Tính tình khá là thẳng thắn. Thôi đại cần góp ý 25 phút Không thể coi là thời điểm trống. Điều tra lý lịch từng người còn lại gồm Phó đồng Tốt nghiệp khoa ngoại thương đại học C Thành tích học tập bình thường Sở thích chơi cờ vây Tối đó anh ta chạy đi chạy lại trong phòng ngủ Tìm người chơi cờ với mình Có chút đại khái thân nhân tốt Hiện nay mở một công ty kinh doanh tại Thẩm Quyến, mỗi năm thu nhập 7-80 vạn tệ, có một chiếc ô tô Honda màu đen, tối đó tự lái xe riêng đến tiểu mai xa. Trương Tuấn Sinh, tính tỉnh trung thực, ngay thẳng, tốt nghiệp khoa ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Anh, thời trung học, thành tích học tập rất tốt, là người đỗ đầu đại học C trong toàn huyện, luôn nỗ lực trong học tập, hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, từng nghiên cứu tâm lý học, hiện nay trung tâm bồi dưỡng tần thế giới của anh ta cũng có chút danh tiếng tại Thâm Quyến. Tề Hiểu Huy, tốt nghiệp khoa luật Đại học C, cha làm phó giám đốc sở, gia đình có điều kiện, ngay từ thời đại học, đã ưa thích uống rượu, hút thuốc. Hiện nay mà một văn phòng luật tại Thâm Quyến đã từng bào chữa nhiều vụ án lớn nhỏ, trong đó liên quan đến các vụ án về xâm hại nhân quyền cũng có chút thành công, đã từng phụ trách chuyên mục pháp chế ở đài truyền hình. Bà mẹ anh ta là lãnh đạo của đài truyền hình. Trong ngày hội ngộ ở Tiểu Mai Sa, anh ta chuốc cho Trung Đào say bí tỉ. Đới trí cường, tốt nghiệp khoa toán Đại học C là kiểu mọt sách, hiện làm phần mềm cho một công ty máy tính ở Thâm Quyến. Lao Vi, học khoa quản lý kinh tế Đại học C, thông minh, có khả năng làm việc, hiện công tác tại bộ phận tín dụng của một ngân hàng, là chuyên viên cao cấp, trông làm sở trưởng của một sở ở Cục Tài chính thành phố. Cục trưởng ngũ họ. Thế còn lý lịch của Trung Đào, Vâng, trung đào là chuyên gia tài chính, tốt nghiệp khoa ngoại thương đại học C. Thành tích học tập rất tốt, thông minh, nhanh nhẹn, làm việc không khoa trường. Thời đại học rất hay giúp đỡ người khác về mặt tiền bạc và không đòi lại. Ngoài ra có sở thích chơi bóng bản, từng giành chức áo quân ở trường. Thời đi học, rất có sức thu hút quần chúng, đã từng làm cán bộ lớp. Sau khi tới thăm quyến lập nghiệp, cùng làm việc tại một công ty chứng khoán lớn, môi giới thành công nhiều thương vụ, cũng gọi là có chút danh tiếng. Sau này chuyển sang công ty địa hào chính nghiệp làm trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Cho đến nay vẫn chưa kết hôn. Tiểu xuyên đề xuất. Đội trưởng Thôi, em thấy không thể bỏ qua quãng thời gian 20 phút trung đảo uống say Trịnh Dũng trêu chọc. <cười> Cậu chẳng nói anh ta đi cùng Đinh Lam sao? Nghe vậy, có người cười trộn. <cười> không phải. Tiểu xuyên ngắt ngữ, mặt hơi đỏ lên. Đội trưởng Thôi giải vây cho cấp dưới ấy mọi việc đều rõ ràng cả rồi, có thể coi là trung Đào có chứng cứ ngoại phạm. Tiếp đó, Tiểu Xuyên báo cáo tình hình điều tra Hồng Diệp Minh. Chiều hôm đó tôi có gặp nhà báo nhiếp, anh ấy có gợi ý, trong bữa ăn cuối cùng tại Đại Mai Sa, rốt cuộc Hồng Diệp Minh và Hồ Quốc Hào bàn chuyện gì, là chi tiết cực kỳ quan trọng. Thôi đại cân bật cười, <cười> tay nhà báo quèn đó có thể phá được án, Thì cần cảnh sát chúng ta làm gì nữa? Nhiều tiếng cười phụ hoạn theo. Tiểu xuyên bực tức đáp trả. Nhất phong không phải là nhà báo quẹn. Báo Tây Bộ Thái Dương đúng không? Đánh trận trên giấy thì có gì khó? Tiểu xuyên cải chính. Không phải là Tây Bộ Thái Dương, mà là Tây Bộ Dương Quang. Tiểu thử nhà ngươi, làm vuốt sừng trâu hả? Nhiều chuyện quá. Không có mặt trời thì lấy đâu ra ánh nắng? Mọi người trong cuộc họp, cười ồ cả lên. Cục trưởng ngũ cũng cười. Tiểu xuyên vẫn chưa chịu. Đợi mọi người cười xong, cậu tiếp tục nhắc lại. Dù thế nào đi nữa, nhân vật Hồng Diệp Minh cũng là mắt xích quan trọng. Cục trưởng ngũ hỏi vặn. Theo cậu nói, ông ta có đầu mối quan trọng gì? Tiểu xuyên nói qua về tiến trình điều tra Hồng Diệp Minh có chứng cứ ngoại phạm. Tối ngày 24 tháng 6, ông ta cùng mấy người bạn làm ăn, chơi mặt trượt cả đêm. Đồng thời Hồng Diệp Minh cung cấp nội dung gặp gỡ tại Đại Mai Xà. Khoảng 6 giờ chiều ngày 24, Hồ Quốc Hào mời ông ta dùng bữa tối tại nhà hàng Hào Cảnh. Hồ Quốc Hào đã đặt trước một nồi ba ba, một đĩa cua rang muối, một cân trùng trục và rau quả. Bọn họ ăn uống rất ngon miệng, cả hai nói chuyện phiếm với nhau. Hồ Quốc Hào nói rằng, từ trước đến nay chưa bao giờ chơi gồn, chỉ thích bơi lội và tụ họp bạn bè làm ăn, tổ chức tiệc tùng hay nói chuyện phiếm, và rất thích chọn nhà hàng này là bến đỗ. Nghe nói Hồng Diệp Minh và Hồ Quốc Hào là bạn bè lâu năm. Năm ấy, khi đến Hải Nam lập nghiệp, Hồng Diệp Minh từng là trợ thủ đắc lực cho Hồ Quốc Hào. Sau này kiếm được nhiều tiền, phát triển là thâm quyến. Hồng Diệp Minh tách ra khỏi Hồ Quốc Hào, tìm chỗ đứng độc lập. Hai người vừa là đối tác, vừa là đối thủ làm ăn của nhau. Hôm đó, Hồ Quốc Hào chủ động gọi điện thoại hẹn gặp ông ta, ại đại mai sa để ăn hải sản. Trong suốt bữa tiệc, câu chuyện chỉ xoay quanh chủ đề bất động sản, chứ không đề cập tới vấn đề gì đặc biệt. đội Trưởng thôi hỏi thêm. "Cậu có hỏi Hồng Dực Minh về dự án Điền Đông Bối không?" "Có, em hỏi hai ông là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, gặp nhau chắc không thể không bàn đến dự án đó." Hồng Dực Minh đáp, "Lúc đầu tôi cũng cho là vậy." Hồ Quốc Hào sẽ dò xét thái độ của Đại Đông chúng tôi Nhưng kết quả Là ông ta không hề đề cập đến Điều này có chút không giống với tác phong của ông ta Còn gì nữa không? Hồng Dực Minh sau đấy có bổ sung thêm Có lẽ ông Hào còn muốn nói điều gì đó Xong cuối cùng lại không nói ra Lúc đó em có hỏi Vì sao ông có cảm giác đó? Hồng Dực Minh trả lời Sau đó ông ấy nhận được một cú điện thoại Nói là có việc gấp Rồi chúng tôi chia tay nhau Em hỏi tiếp, lúc đó là mấy giờ? Ông ta đáp, khoảng trên dưới 7 giờ tối. Em lại hỏi, Hồ Quốc Hào có bảo ông đợi ông ta không? Hồng Dược Minh khẳng định là không có. Hôm ấy, Hồng Dược Minh có hẹn mấy người bạn bên ngân hàng, dùng bữa tại Hương Mật Hồ, nên hai người vội vã chia tay. Hồng Dược Minh tự mình lái xe đến Hương Mật Hồ. Ông ta bình thường rất thích nơi thôn giá điển viên. Hồ Quốc Hào rời khỏi nhà hàng, đi đâu thì ông ta cũng không rõ. Đạo lợi tiếp tục bổ sung nội dung kết quả điều tra của cô. Buổi tối cùng ngày, tại phòng số 2 khu nghỉ mát Hương Mật Hồ, Hồng Dược Minh chơi mặt trượt cùng ba người bạn suốt đêm. Một người là giám đốc ngân hàng xây dựng thành phố, ông Lý. Một người là cục trưởng tôn, cục địa chính khu T. Một người là tổng giám đốc tiền của công ty thương mại Vạn Sự Đạt. Vào khoảng 12 giờ, người phục vụ còn đem đồ ăn đêm lên cho bọn họ. Đội trưởng Thôi chầm tư cần phải làm rõ cuộc điện thoại mà Hồ Quốc Hảo nhận được vào khoảng 7 giờ. Đó là manh mối quan trọng. Tiểu xuyên báo cáo. Chúng tôi đã đến Bưu Điện để điều tra cuộc điện thoại lúc 7 giờ 1 phút, ngày 24 tháng 6. Thời gian thông máy chưa đầy 1 phút. Chủ nhân của số điện thoại di động đó là ai? Số điện thoại có đầu số 136 là loại sim rác. Tra tìm chủ nhân chỉ được biết số này mới kích hoạt chưa lâu. Đôi trưởng thổi, bột miệng trời thẻ. Cục trưởng ngũ nói với Thôi Đại Cân. Số điện thoại này rất quan trọng. Yêu cầu các thành viên trong tổ kiểm tra trong vòng 24 giờ. Rõ. Thôi Đại Cân quay sang phía Trịnh Dũng. Trịnh Dũng vội báo cáo. Còn việc này nữa. Điển Thanh cho biết, nhờ chuyên gia pháp y Cục Trinh sát Hình sự thành phố Giám định xác nhận những vết xước bên ngược trái thi thể Hồ Quốc Hào là do có người cố ý tạo ra. Các vết thương đó được tạo thành bởi đầu một vật sắc nhọn bằng kim loại hình dáng giống chữ U. Tiểu Xuyên đưa ra phán đoán của mình. Nói như vậy, rất có thể hung thổ gây án, cố ý lưu lại biểu tượng hoặc dấu tích. Đội trưởng Thôi khẳng định thế. Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, từ cuộc điện thoại thần bí cho đến việc trang phục của Hồ Quốc Hào biến mất, đều cho thấy cái chết của Hồ Quốc Hào hoàn toàn không hề đơn giản, chỉ là sơ ý đuối nước, mà có thể là một vụ án mạng. Chính vì vậy tôi đã đề nghị Cục trưởng Ngũ chính thức cho thành lập chuyên án. Cục trưởng Ngũ phát biểu. Đảng ủy Cục đã nghiên cứu và quyết định đồng ý lập chuyên án mang bí số 6.25 do đội trưởng Thôi làm tổ trưởng và điều động lực lượng. Ngoài hai người tiểu quan và tiểu lục đang phụ trách vụ án lừa đảo ở xa đầu giác, tất cả các thành viên trong đội tập trung vào vụ án này. Đội trưởng Thôi phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội viên trong đội, tất cả mọi người trong cuộc họp. Vỗ tài hưởng ứng. Tiểu xuyên lên tiếng. Anh thôi, em còn có điều nghi vấn, không thể không nói ra. Cậu cứ nói đi. Tại địa điểm phát hiện xác chết Hồ Quốc Hào, cách bến thuyền Tiểu Mai Sa rất gần. Điều việc đó có phải là ngẫu nhiên hay không? Gương mặt thôi lại cần dặn dỡ. Câu hỏi này rất hay. Còn có một khả năng nữa, là xác chết được di chuyển bằng thuyền máy, rồi vứt ở bãi cát, vừa dễ vận chuyển. Lại không để lại dấu tích Nếu đúng như vậy Thì trong vụ án này Rõ ràng là có hung thủ Đội trưởng thôi chỉ thị cho Trịnh Dũng Ngày mai Cậu và Đại Ngô Phụ trách điều tra những thuyền máy hiện có Ở Đại Mai Sa và Tiểu Mai Sa Trong khi cả đội hình sự thảo luận suốt đêm Thì nhiếp phong đang đứng ở bến thuyền bãi tắm tiểu mai Sa, Mặt biển trong vắt Hắt lên ánh sáng huyền bí Bóng tối bao trùm vạn vật Chiếc cầu đá làm nơi neo thuyền Dài hơn 10 mét Vươn thẳng ra biển cả Mặt nước lúc này đã theo thủy triều hạ thất xuống chân cầu đá Lúc này Ở đó chẳng có chiếc thuyền nào neo đâu Phóng tầm mắt ra xa Bên trái là dãy núi mờ mờ đen thẳng Giống như tấm lưng của một người khổng lồ Mỏm đá nằm phía không xa, bên trái là đôn trâu. Trong bóng đêm dày đặc, mặt biển lấp lẻ ánh lân tình. Ngắm thật kỹ mới thấy đường biển đen mờ mờ phía chân trời xa tắt. 3 giờ chiều hôm nay, Nhất Phong đã đắt chuyến xe buýt số 103 từ cửa khẩu đường La Phương, mất hơn 40 phút đến được Tiểu Mai xa. Giá vẽ chín tệ, chặt quá rẻ. Nơi đây được mệnh danh là Hawaii của phương Đông, một bãi biển tuyệt đẹp. Nhếp Phong đã ngưỡng mộ từ lâu Anh muốn đắm mình dưới ánh nắng biệt Bơi trong làn nước trong xanh Nhưng mục đích chủ yếu của anh Trong chuyến đi này Là kiểm tra lại hiện trường Nơi phát hiện tử thi Hồ Quốc Hảo Hôm nay Nhếp Phong mặc chiếc áo phông cổ tròn Quần ngỗ Đầu đội mũ lưới chai Và đeo chiếc túi vải nhãn hiệu AFPN màu trắng dáng vẻ nhàn tạng Hồng Thái đính đạc, nhanh nhẹt Vé qua cổng giá 15 tên Từ cửa chính bước vào trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa, ngay lập tức đã cảm nhận được luồng không khí từ biển thổi vào mắt hương. Hàng rửa hai bên đường tỏa bóng mắt, cảnh lá khẽ lung đưa theo gió, bên tai vang vẳng tiếng sóng vỗ bờ ỉ hoạc. bãi cát vàng mịn màng, ống ảnh trải dài. Tuy trời không có nắng, lại không phải là ngày nghỉ, song lượng người đi tắm biển vẫn rất đông. Giữa bãi cát, người ta cầm một chiếc ô lớn sọc trắng xanh. Theo lời một người bạn nhiếp phong, Bãi tắm này có những cô gái xinh đẹp, sẽ tắm cùng nếu anh muốn và chịu chỉ. Nhếp phong mua một chiếc quần bơi màu đỏ đen ở cửa hàng gần đó, gửi lại y phục, anh bước xuống biển. Sau một hồi bị sóng xô đập, Nhếp phong cũng bơi được đến tấm lưới ngăn cá, có gắn những chiếc phao màu đỏ nổi ở trên. Bơi đi bơi lại hai lần, thật thoải mái. Anh rất thích rèn luyện thân thể. Mong là trong lần xuống tiểu mai xa này, Mình sẽ có được làn da màu đồng hun, Nhưng đáng tiếc hôm nay Mày đã che hết ánh mắt trời Không đủ nắng Để nhuộm màu làn da của nhiếp phong Sau hồi bơi lội thỏa thích Nhiếp phong đưa mắt quan sát một vòng Nơi đây Các công trình giải trí Phục vụ cho việc du lịch rất đầy đủ Biệt thự riêng, phòng nghỉ, nhà hàng Mô tô nước Rủ bay lướt sóng Vườn nướng nghìn người Muốn thứ gì đều được đáp ứng hoàn hảo thật xứng đáng với cái tên thiên đường nghỉ dưỡng khi đã quen với khung cảnh xung quanh anh tìm đến người quản lý của ngôi làng nghỉ mát này để tìm hiểu các tình tiết vào buổi sáng ngày 25 cái ngày người ta phát hiện ra thi thể hồ quốc hạ người quản lý là một người đàn ông trung niên dáng người phúc hậu thái độ rất cởi mở sau khi kiểm tra thẻ nhà báo của nhiếp phong ông dẫn anh ra tân hiện trường ông chỉ cho anh vị trí nơi người ta phát hiện xác chết tiền bãi biển, nhớ phong đứng trên con đề, được xếp bằng nhiều lớp đá trồng lên nhau. Từ trên cao, anh lấy máy ảnh, bấm máy, chụp những bức hình ở các góc độ khác nhau. Vừa chụp ảnh, vừa thầm nghĩ, đây là nơi Hồ Quốc Hào vong mạng sao? Anh nhìn ra bốn phía, nơi này đã vượt quá phạm vi cho phép tắm biển đến 3-40 mét, bên trái trên mặt biển, nổi lên dài phao màu đỏ, cũng là điểm để ngăn những chiếc mô tô nước cố ý định vượt qua. Bên phải là con đường lối nhỏ tình yêu, tựa vào đê và biển. Anh ngồi xổm xuống, xuống, đặc biệt chú ý ước lượng khoảng cách từ vị trí tử thi nằm đến bãi đã ngập Buổi tối là lúc Thủy Triều rút, sau giờ ngọ nửa đêm, Thủy Triều lên, có thể nhận ra vào nửa đêm vị trí của cái sát trên bãi cát cách mực nước biển khoảng 7-8 mét. Điều khó hiểu là theo lời của chàng cảnh sát trẻ Tiểu Xuyên, tại hiện trường không phát hiện dấu chân hay bất cứ vết tích nào ngoài dấu tích của người báo tin. Nếu như có dấu chân của người nào đó phía sau xác chết, thì vào buổi sáng khi thủy triều lên cũng sẽ bị sóng xóa đi hết. Nếu như điều đó là sự thật, thì địa điểm và thời gian xác chết được vứt xuống đều nằm trong một kế hoạch tính toán hết sức chi tiết. Vườn nướng nằm ở phía tây bãi biển, dạng liễu lùn rũ lá xuống điểm xuyết khung cảnh xung quanh nhiếp phòng kiểm tra kỹ hiện trường. Đếm cẩn thận, có tổng cộng 58 lò nướng đều được làm bằng xi măng. Bốn mặt lò được đắp thêm bốn ghế cũng bằng xi măng. Dựa vào màu sơn không giống nhau của mỗi lò, vườn nướng phân thành ba khu xanh lam, vàng, xanh đậm kề sát nhau. Mỗi lò có thể phục vụ bảy tám thực khách, vì thế gọi là vườn nướng nghìn người, quả cũng không quá đáng. Mấy nghìn viên phục vụ nữ mặc tạp rẻ, đang chuẩn bị thực phẩm cho bữa tối này. Bên ngoài cửa sổ treo một tấm bảng báo giá. Người ta cho trồng liễu lùn để ngăn cách giữa các lò. Người phục vụ cho biết ông chủ làm như vậy là để những cây liễu hút bớt khói khi nướng thức ăn. Nhếp phong nhìn đồng hồ kiểm nghiệm. Từ vườn nướng đến bến thuyền chỉ mất có hai phút. Ngồi ở bến thuyền bên tai anh vẫn vong vẳng nghe tiếng huyên náo cười đùa từ vườn nướng vọng đến. Trong đầu Nhíp phong chợt hiện lên những giả thiết giây phút cuối cùng trong đời hồ quốc hào mà đêm buông xuống mở mịt, hồ quốc hào cố sức bỏ lên trên bờ cát, rồi hôn mê sâu, thi thể hồ quốc hào nổi lên trên mặt biển bên ngoài, sau đó bị sóng biển thì thủy triều lên đánh lạt vào bờ, một bóng đen vác cái xác hồ quốc hào nhẹ nhàng ném xuống bãi cát, sau đó bí mật biến mất trong bóng đêm. anh thầm nghĩ ngoài ba cách lý giải trên liệu có còn khả năng thứ tư không nhỉ? điều khiến người ta không thể hiểu nổi là trang phục của Hồ Quốc Hào hiện đang nằm ở đâu? còn có một bí ẩn nữa, A Anh đã tiết lộ tờ giấy Hồ Quốc Hào nhận được, rốt cuộc tờ giấy đó ẩn giấu điều gì? biểu tượng kỳ lạ và dãy số có ý nghĩa gì? 791, nhiếp phòng lẩm bẩm đọc đi đọc lại, gió đêm từ biển thổi đến mang theo một chút vị tanh. Và không khí mát lạnh Nhếp Phong dừng lại trên cây cầu đá Anh vươn vai cho người đỡ mỏi Chợt nghĩ ra Là phải gọi điện ngay cho Tiểu Xuyên Có phải cảnh sát Tiểu Xuyên không? Xin chào Mình là Nhếp Phong đây À chào anh, nhà báo Nhếp Phong Cậu đang làm gì vậy? Tiểu Xuyên đáp rất khẽ Em đang học phân tích án với cả đối Mất vả nhỉ Mình đang ở Tiểu Mai Sa Việc hôm qua mình nhờ cậu đến đâu rồi Em đã... Điện thoại vọng tới tiếng nói của đội trưởng Thôi. Điện thoại của ai vậy? Là nhà báo Nhấp Phong ạ. Lại là tay nhà báo Tây Bộ Thái Dương à? Tiểu Xuyên lại cải chính. Là Tây Bộ Dương Quang. Anh ấy muốn được theo sát quá trình phá án để đưa tin. Việc này mình trả lời thế nào anh? Đội trưởng Thôi quả quyết. Cậu cứ bảo với tay nhà báo lớn đó. Chỉ cần có giấy giới thiệu của Sở Công an tỉnh. Thì không thành vấn đề. Khuôn mặt Tiểu Xuyên trở nên khó coi, Thôi Đại Cân bực bội nó. Cậu cũng bảo anh ta ít làm phiền việc của người khác đi. Nào, tiếp tục thảo luận. Tiểu Xuyên cảm thấy miệng đắng ngắt, khó giải bày. Đội trưởng Thôi nói rằng có thể cho phép anh tham gia. Chỉ có điều... Nhất phòng hỏi lại. Chỉ có điều làm sao? À, chỉ có điều cần có giấy giới thiệu của Sở Công an tỉnh. Giấy giới thiệu của công an tỉnh đúng không? Vâng. Tiểu Xuyên lúng túng khó xử tắt máy. Nhiếp Phong nghe những lời Tiểu Xuyên nói, anh ngán ngẩm mỉm cười lắc đầu, ngồi ngẫm nghĩ một lát, Nhiếp Phong bấm máy gọi điện về nhà. Tiểu Bảo Mẫu bắt máy, nghe thấy giọng anh, cô ấy mừng rỡ, Là lại Nhiếp hả? anh đang ở đâu?" "Tôi đang ở Thâm Quyến." Bà nội suốt ngày than thở, "Làm sao lâu thế?" Vẫn chưa thấy anh về nhà Thôi có việc gấp Cần án lại đây mấy ngày nữa nhiếp Phong giải thích Sau đó hỏi nhỏ Bố tôi có ở đấy không? Ờ, có, ông ấy đang tiếp khách Khách ở đâu vậy? Em không biết Có vẻ như là bên cục công an tỉnh ngoài Thế mẹ tôi Dì vẫn ở bệnh viện Chưa đến giờ giao ca mà Vậy cô gọi bố tôi đến nghe điện thoại đi Nhất Phong từng nghe bố anh kể có nhiều mối quan hệ với Sở Công an tỉnh. Vài giây sau, trong điện thoại vang lên giọng nói chầm ấm. Alo? Bố ạ, công việc của con ở Thâm Quyến vẫn chưa xong. Vài ngày nữa mới về nhà được. Công việc có thuận lợi không? À, nhìn Trung tạm ổn. Chỉ có điều giá cá ở Thâm Quyến đắt đỏ quá. Người cha già đáng kính bật cười. <cười> Còn gọi điện cho bố xin tiền tiêu đấy à? Điều này thì bố yên tâm. Tổng biên tập Ngô đã hứa, bài tốt thì tiền tốt, những phụ phí phụ trội còn sẽ tìm anh ấy để thanh toán. Ông nhếch bật cười sảng khoái. <cười> Tổng biên tập Ngô quả là biết dùng người rồi. Bố ạ, con nghe nói có một việc. Việc gì thế? Con nói đi. Bố có nhiều người quen ở sở công an Quảng Đông phải không ạ? Sở công an Quảng Đông à? Có. Ông Đào, phó giám đốc sở phụ trách hình sự là bạn cũ. Nhấp Phong vui mừng ra mặt. À, vậy thì tốt quá rồi. Cái gì mà tốt? Tạp chí của con đang bám theo một vụ án để đưa tin. còn có việc phải lên công an tỉnh. Tiện thể sẽ tới thăm bác Đào luôn. Bố có ủy thác điều gì không ạ? Ừ, con bố đã không gặp nhau hai năm rồi. Ông không biết âm mưu của nhiếp Phong nên chậm giọng nói tiếp. Con mua mấy cân hoa quả. Trẻ ngọt. Nói là có ông Nhếp ở Tứ Xuyên hỏi tăm. Không nói nhiều nữa, bố đang có khách. Nhếp phòng đùa lại. Báo cáo ngài cảnh sát. Tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngài cảnh sát nhiếp, hay là ông cảnh sát khó tính ưa nổi nóng đây? Ông Nhếp bật cười lớn qua điện thoại.